các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh dì mũi coi thường thiết kế cổ điển bên trong cô lấy bản thiết kế đánh đầu anh ngày đầu tiên khai trương anh chỉ vọn vẹn có 5 phút nghỉ ngơi kéo cô đến cửa sau chưởng mắt với cô nhìn cô hại cô run như cái giấy nghĩ đến việc ngày hôm nay anh gom hành lý chạy lấy người mở nhà hàng được nửa năm bọn họ lấy lại vốn phí kiệt bao cả đám nhân viên đi tắm suối nước nóng hôm đó anh uống say cứ nhìn cô mà cười Cô nhớ hôm qua còn ở chỗ này nói nói cười cười với mọi người, nhưng hôm nay mọi thứ đều bị cháy sạch hết. Hứ ân ân khóc bù lù bù loa, cô nhận khăn giấy từ tay phí kiệt, nhưng như thế nào cũng không lau được nước mắt. Mọi người không sao cả, không có chuyện gì đâu, ngoan. Phí kiệt hồn chán cô, mặt không chút thay đổi nhìn ngọn lửa hừng hực đang cháy. Cô gật đầu, dùng sức nắm chặt tay anh, bàn tay anh lạnh cóng, cô biết anh không phải hoàn toàn không quan tâm. Em yêu anh, bất luận có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên cạnh anh. Cô ôm trầm lấy phía kiệt, nức nọ nói. phí kiệt cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô, lại còn cố gắng an ủi hắn. Anh cảm thấy mũi mình cay cay, nhưng anh không khống chế được, vì thế úp mặt và tóc cô. Em tạo tình ở thời điểm này quả thật rất lãng mạn. Anh thật muốn khóc, nhưng anh nói với chính mình anh còn có cô, mọi thứ không quá tệ. Anh chính là tiếc núi, chính là luyến tiếc, luyến tiếc nơi này, luyến tiếc cô mới gả cho anh, mà đã phải chịu khổ theo anh. Vì lão đại, bác lao công buổi tối thấy bọn họ liền vội vàng chạy tới. Bác, làm sao bác phát hiện được? Phí kiện hỏi. Lúc đó tôi dọn dẹp được một nửa, thời đó nên định đến phòng bếp kiếm đồ ăn. Tiểu xa nói hôm nay các người kết hôn có thể dành cho ta bít Tết và sâm banh. Tôi còn chưa đi đến phòng bếp thì chợt nghe có tiếng gì đó ngã, tôi nghĩ là có trộm, nhưng lại nghe được mùi kỳ kỳ. Đi đến nhìn thì đã thấy khói giải đặc, có người la lên lại cháy, nên tôi vội vàng đi báo cảnh sát. Bác Lao Công vội vàng giải thích. Tôi biết rồi, cảm ơn bác, vất vả rồi. phí Kiệt nắm chặt tay bác Lao Công, ánh mắt vẫn nhìn chầm chằm nhà hàng. Đã sẽ thế này, nhà hàng sao còn có người, là kẻ trộm, cố ý phóng họa sao? Hự Ân Ân cắn môi, bất an hỏi, "Còn cháy bao lâu nữa? Cháy nữa thì toàn bộ nhà hàng sẽ bị thiêu hủy mất." Chỉ còn khói mà thôi, cũng rất nhanh dập tắt. Phí Kiệt bình tĩnh, anh biết trong phòng bếp mọi thứ đã bị thiêu hủy, nhưng may mắn không có thứ gì dễ nổ, có thể được xem là có cái may trong cái rủi. "Các người là ông bà chủ của nhà hàng này sao? Muốn nhân viên chữa cháy cùng cảnh sát đi tới." Phải, Phí Kiệt gật đầu, một tay nắm chặt tay Hự Ân Ân. Lửa đã được dập tắt, Nhân viên giám chứng đã đi vào xác minh, tìm được chai rượu cùng một người đàn ông đang nằm ở dưới đất. Bước đầu hoài nghi là phóng hỏa. Anh ở đây có xích mích với ai không? ân Anân thân mình cứng đầu, cảm giác thân mình phía kiệt nháy mắt trở nên lạnh như băng. Chúng tôi có thể nhìn người đàn ông đó được không? Hư Anân nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên có thể. Ông ta cả người đầy mùi rượu, trên người cũng có rất nhiều chỗ bị trọng thương, có thể dấu hút nhiều khói nên tình trạng có vẻ nghiêm trọng. Hiện tại đang lâm vào hôn mê. Nhân viên chữa cháy nói. Phí kiệt mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ không chịu rời đi Chúng ta đi đi, cô nói Hứa Ân ấn kẽ vút lưng anh, cô bước đi Phí kiệt cũng đi theo, nắm chặt thắt lưng cô Hai người sóng vai đi đến xe cứu thương Nhân viên cứu thương đang khiến người đàn ông đó lên xe Phí kiệt nhìn chầm chằm gương mặt người đàn ông đang nằm trên cán Anh đột nhiên nhắm mắt lại, lui về phía sau vài bước Hứa Ân ấn hít một hơi thật sâu Đỡ lấy lưng phí kiệt, im lặng động viên anh Các người quen ông ta sao? Cảnh sát hỏi. Ông ta là ba tôi. Phí Kiệt lạnh lùng cười, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt người đàn ông biệt tâm biệt tích một năm nay. Ba của anh, Phí Chính Minh, lúc này trông ông già đi 10 tuổi. Các người có muốn đến bệnh viện luôn không? Cảnh sát hỏi. Không cần, ông ta đến tìm tôi cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Phí Kiệt khinh bị nói. Phí Chính Minh đang nằm trên cán, bỗng mở mắt nhìn về Phí Kiệt. Ví chính minh miệng làm bẩm gì đó, nhân viên cứu hộ cúi đầu nghe xong thuật lại. Ông ta nói không phải tôi. Ông dựa vào một câu không phải tôi thì phủ nhận hết tất cả mọi chuyện sao? Nếu không phải ông, lửa tự dưng bốc lên sao? Vì Kiệt tức giận gầm lên. Anh nhìn về phía đám lửa đã được dập tắt, nhà hàng giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn. Từ lúc tôi sinh ra được tới nay, ông liền quăng tôi cho người khác nuôi. Lúc trước còn bắt tôi đi làm lưu manh, bán thuốc viện kiếm tiền cho ông đi cờ bạc. Một người cha như vậy, ông muốn tôi làm sao mà tin là không phải ông?" Vì Chính Minh vô lực nhắm mắt lại, được khiêng lên xe cứu thương. Mặt Vĩ Kiệt không một chút thay đổi nhìn xe cứu thương rời đi, chỉ có Ân Ân đứng bên cạnh anh, biết được toàn thân anh đang run lên. Cô ôm Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net